dài, vợ thầy Hương, tác giả Lầy Xuyên, người đọc Chu Tam Hà. Phần thứ nhất. Chiếc đồng hồ trèo trên vách thòng thả điểm đúng 8 tiếng sau mọc hồi đổ kiến đơn 8 giờ tối thầy hương quảng làng tân thới võ thiện nam móc vội chiếc đồng hồ trái quýt trong túi áo của chiếc áo bệnh tô ca kỳ vàng nút đồng ra để xòa giờ kim số giả quan trên mặt đồng hồ cũng chỉ gần đúng giờ như vậy xây xích không đầy một phút Thầy Hương nhét chiếc đồng hồ vào chỗ cũ rồi tầng hắn, lấy giọng dày qua bảo một người đang cặm cụi làm sổ sách dưới ánh đèn xanh của một ngọn đèn măng sông treo trên chiếc móc sắt giữa nhà. "Ê nè chủ giáo, sao ạ? Chủ bóng không chịu bơm xăng lên á cho cây đèn nó sáng một chút. Tôi coi bộ à, nó hơi lu đà." Chủ giáo bỗng ngẩng đầu lên đờn đá Dạ được mà thầy Hương, tôi cũng á tính đợi thầy đi rồi á về nhà lo chấm bài. À đâu có được. Tôi này á chú phải ở đây luôn để tôi kêu mấy trẻ bắt ghế bố dặn mồm sẵn để khi nào chú làm sổ xong á thì nằm nghỉ. Dạ, nếu thầy Hương muốn như vậy. Chú giáo, đây là một chàng trai trạc không quá 30 tuổi. Nguyễn nói dân miệt ở Bạc Liêu trôi nổi lên đây làm nghề dạy học tư và trở một nhà trong xóm. Thường thường vào mỗi buổi tối anh giáo tư Trần Văn Dị đến nhà thầy Hương để kèm thêm cho hai đứa con của thầy, một trai một gái, giúp chúng nó học và làm các thứ sổ sách, vì thầy Hương là một người có điền đất nhiều, lại đã viện cho mấy ông chủ già ở Cần Thơ trên các phần đất tọa lạc rải rác khắp mấy làng trong quận Ô Môn. mấy tối này vì nhà về villa vào lúc cuối năm nên anh giáo tư rất bận rộn biên chép tính toán về các khoản lúa ruộng, tiền vay bạc lúa lớp của thầy Hương, lớp của mấy ông chủ chạ. Bỗng có tiếng chó sủa vang rền ngoài ngõ. Thầy Hương đang lúi húi lau chùi sầm xôi khẩu súng hài lòng vội ngẩng lên và vui vẻ nói với anh giáo tư: "Ha ha ha, chắc anh hơn tôi ngã." và dân của ảnh đã tới rồi đó. Chưa thấy mặt ông hơn tuần đâu thì đã có tiếng nói bô bô của ông ta từ ngoài vọng vô. Ê, thầy hơn sẵn sàng chưa? Chà, bộ mấy bộ chậu bông sứ của thầy à trong nở bông rộ lên rồi hay sao mà thơm nhốc lỗ mũi dữ vậy cà. Thầy Hường treo khẩu súng lên, cái móc nóng gạt cái gạt nai trên cột nhà rồi hấp tấp bước ra cửa. "À, chú Hưng tầng đó hả? Sao đi trễ vậy?" "Ê cha nội, anh em á đi theo đông đủ đó chứ." Ông Hưng Tuần cười hì hì. "He he, chạy gì mà chạy đó thầy Hương. Mà mình đi sớm ha có ăn thuộc cái gì, bắt ăn cướp mà thầy đi sớm quá động ổ tụ nó đông mất hết." Thầy Hương nhún vai rồi lôi ông Hưng Tuần vào nhà. Nếu mà còn sớm thì vô đây nhâm nhi vài chung trà nóng cho ấm bụng. Ông Hương Tuần bước qua ngưỡng cửa thấy anh giáo tư liền kêu lên, "Ủa, có thầy giáo ở đây nữa hả?" Thầy Hương quản liền nói chen vào, "À ừ, tôi nhờ chú giáo làm lại sổ sách và kèm mấy đứa nhỏ học đó mà." Ông Hưng Tuận liền bước tới một bên bàn giấy của anh giáo tư. "Chà, sổ sách gì mà dày cộm vậy? Thôi, bỏ đó hết đi." "Đêm nay thầy giáo. Đêm nay á thầy giáo theo tụi tôi đi bắt đám ăn cóc này, năm thở 10 thì mới có một đám dữ dằn á như vậy nghe." Anh giáo tư mỉm cười nhỏ nhẹ đáp, <cười> "Dạ tôi có nghe thầy Hưng quản nói qua." nghe đầu tụ nó là đám em Út đầu đệ dĩa của tướng cướp lưng danh năm cái gió ma, đó phải không ông ông Tuấn. À à ừ phải da y chà tụi này á gió Nghệ sông Toàn. Nhất là thằng đầu đảng của tụi nó, ê cái thằng này luôn luôn á bôi lọ nghẹ văn dễn trên mặt, đúng là một đứa trong lạng mình đó thầy Hương quản ạ. Vừa nói ông vừa dây qua hỏi ông Hương quản. Ông này cau mày Ê thì chắc mẻm như vậy rồi Bởi vậy tôi mới nóng lòng Muốn thọc cái ốc nó Đoạn ông ta thở dài Ê, Cái tội gì mà lòng hạnh quá đổi Đánh một đêm Một hơi ba bốn cái nhà Đang lúc mùa lúa mà mình cũng bận Công việc kia nọ tôi bội Chứ đâu có ở không đâu Ông Hương Tuần rụt rè hỏi À thầy Hương Quảng à Nghe nói quang lớn Chủ quận có kêu á ông cả của mình lên á để khảo sát dáng về cái chuyện đó phải không thầy. Thầy hơn quán nhăn mặt. Chờ bố chủ nói kêu ông cả lên để gắn mề đai cho ổng sao. Ông Hưng Tuấn sảng lãng dây qua phía anh giáo tư hỏi lảng ra. Ê e nè thầy giáo, thầy theo tuổi này cho biết vị thế nào khi bắt được mấy thằng đó thầy à, hương đây cũng nhờ thầy giáo lập duy bằng cho nó được văn hay chữ tốt. Anh giáo sư mỉm cười đáp: "Ha <cười> dạ không có dấu gì, tôi ngán mấy cái chuyện giao súng đó ghê lắm, để chừng nào mấy thầy dạy á, thầy Hương quán đây kể sơ qua đầu đuôi nỗi dữ thì tôi làm y theo nó cũng được mà. Tối hôm nay sổ sổ sách còn động chưa rở tới, cũng còn khá bộn." Thầy Hương quán gật gù nói chen vào: "Thôi, anh em mình á để cho chú giáo ở nhà, chứ bắt chú phơi sương lỗ ruộng đi theo anh em mình thì cũng ngact." Dựa Lục ấy, Thiêm Hương quản từ trong nhà sao vén màn cửa buồn bước ra, nét mặt tươi rối, đó là một người đàn bà trạc độ 25-26 tuổi, đẹp măng mối và trẻ chút xe xưa. Vừa bước ra là Thiêm Hương đã đôn đã cất tiếng chào ông Hưng Tuận. "Ê, chú Hưng Tuận đến rồi hả? Thiêm ở nhà mẫn giỏi chứ?" Ừ sao bữa hổm á đằng này tôi thiếu một tay tứ sắc sai bày trẻ nó qua bển mời Thiếm Hương năm lần bảy lượt mà Thiếm nhất định nhỏng qua vậy. Bộ chú Hương á cấm Thiếm hả? Chú làm cái chuyện ác nhân sát đức đó, chú coi chừng tôi nghe. Ông Hương tựn cười xòa. Ê <cười> trời nó cười. Con vợ cố tôi á nó có chừng có cặn mà đi cho mẫu nội tôi á bây giờ không có cấm cản nó nữa. bỗng ông ta nhiều mắt nhìn sững vợ Thụy Hương quán rồi trầm trồ: "Ê cha cha, bữa nay Thiểm Hương bận cái áo bà ba kiểu gì mà bằng thứ hàng gì, tôi coi ngộ quá vậy." Thiểm Hương bẽn lẽn cúi mặt xuống đất và đưa tay vuốt vuốt một cái nếp áo. "Ê cái kiểu đó bà lai, kiểu này á mấy cô mấy bà ngoài chợ cần thớ người ta bận thường lắm. Ê còn hàng nãy là hàng Bombay á." mới bán kỳ này nên nó hơi á ngoeo ngoẻn chút. Ông Hưng Tuận chép miệng nói phân bô với thầy Hưng quản: "Ê, thiệt khi mà thím Hưng đấy lịch sự người lại trắng trẻo nên ăn bẩn thứ gì tôi coi cũng ngộ hết. Chứ còn con vợ của tôi ở nhà. Ê, i cha, thế nó bẩn một cái áo hơi có màu một chút cũng là tôi thấy á sao giống bà bóng bà đồng quá cỡ." Thầy Hưng quản không trả lời. Đưa tay vân về bộ rêu mép, mắt liêm diêm nhìn vợ một cách âu yếm, bữa hải lòng. Trong lúc anh giáo tư ngó vù vơ lên nóc nhà, tay nhịp nhịp cán viết trên bàn, mà miệng thì mổng mệt tẩm tỉm như có một điều gì khoái trí lắm. Thiếm hương kiếm cách gợi sang chuyện khác. Nè chú Hương Tuần ơi, tôi này chú dẫn mấy anh em khác đi á. Tên một mình không được sao mà phải lôi ông nhà tu theo nữa hả? Ông Hương tuần trợn mắt, "Ê ý, ý trời, em thím Hương nói vậy á là lộn ngược ngạo hết trội, tu phải đi theo phò tá ổng đi chứ, đi ban đêm ban hôm như vậy á rậu thối ruột." "Nhưng tự bảo tôi ở nhà đây xuống lắm sao?" Chú Hương nghĩ coi, cả tháng nay á mười đêm như một, đêm nào á đêm đấy ổng cũng mặc mắt lo đi rộn trong ruộng canh trận sở ba đứa tá điện á nó lụa l... lũ lúa đi hết. Rồi mấy đêm nay lại đi rừng mò trộm đảo cúp bóc nữa. Hay ổng thức đêm thức hôm riết rồi ổng ốm sọp đi. Dạ hãy ổng về tới nhà là ổng nằm lăn cận ra ngủ ngáy khò khò. Tôi có lấy xà beng á, sao bây giờ ổng cũng chẳng có nhúc nhích củ cửa gì nữa. Các thầy hơn quán lẫn ông Hương Tuẩn đều cười xòa, so. Thiểm Hưng sảng lẻn cúi đầu xuống rồi thấy xéo hai người. ấy mấy ông ấy nãy cười lẳng ổm. Ông. ông Hương Tuận làm bộ cử nữ. "Coi tuổi này á có nói cái gì đâu." Rồi ông xuống giọng làm lạnh. "Em mà nè Thím Hương nói vậy cũng á phải khi tụi á tưởng hai ông bà như một cặp vợ chồng son á, nhất là Thím Hương, thì hey, tôi sợ mấy cô dầu mối cưới cũng còn thua xa nữa là khác." Thím Hương cào mài chắt lưỡi. Đi đâu nữa đi, cái ông Tuấn này á sao bữa nay ông nhiều chuyện quá không biết. Ông Hương Tuấn vẫn chưa chịu thôi. À tôi thiệt cũng phục thầy Hương Quán, vợ con như vậy mà thầy tàn nhẫn vô nhân đạo. Bỏ bè bỏ bè hoài chứ. Chợt nhớ tới anh giáo tư ông Hương Tuấn quay qua anh ta tiếp lời: "Ê mày mà có thầy giáo ở đây chứ không thôi á thím hưởng sợ ma chết rồi còn cái gì?" anh giáo tư buồn cắng viết xuống bạn bà gượng cười một cách rất khó khăn Thiểm Hương thì liếc nhanh về phía anh ta rồi nghiêm giọng đáp lời ông Hương Tuần "E nói nào ngay á, có chu giáo qua bên này thì nhà cửa nó cũng bất vắng vẻ trong đêm hôm, nhưng từ lúc tới cho tới giờ, từ lúc tới cho đến giờ về á, chu giáo hết chỉ vẽ cho mấy đứa nhỏ học bài thi nhảy quá." chối đầu chối cổ vô mới sạch dở chứ đầu có lúc nổ rảnh ráng đâu. Ông Hương Tuận chép miệng than thở, nhẩm cho Thiêm Hương. Ê, tôi quên chuyện đó nữa ha, cơ khổ như vậy Thiêm phải trách ổng à, cho giữ môi phải. Thầy Hương quản nheo nhẹ tay ông Hương Tuận. "Dậy, thôi anh em mình á lại bổ trăng kỹ uống sơ sơ vài chén nước rồi đi chợ sớm. Anh em mình ráng chịu khó một chút." để cho rủi ro tớ trẻ tụi nó ăn hàng sông suối, rồi bồn hết á thì anh em mình chỉ còn có nước sáng mới dác cái mặt mò lên cho ông cả, ông sài rẻ đã nư thùi. Ông Hương Tuần gật gù bước theo Thụy Hương. A, ự phải, thiệt ba cái thằng ăn cướp chết dầm. rằng nó không chịu mà ăn lương thiện như người ta, để làng xã thảnh thơi chút không biết. Ê hồi đó tôi mà dạ cái nạn trộm đảo cướp bóc như vậy tôi chẳng ra cái chức khương tuận này làm gì cho một nhọc sức, thà ở nhà đuổi gà giữ con cho má bà trẻ khỏe hơn. Thẩm Hương vội vã chạy tới trước rót nước ra tách cho hai người. Một lát sau Thầy Hương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy hối ông Hương Tuận. Ê thôi, mình đi chỗ Hương Tuận bộ chú tính làm hết cái nước đảo của bình trà này á, xin lỗi, làm hết cái nước giả của bình trà này rồi chú mới nhúng địt sao. Từ nãy giờ anh em họ đợi đằng trước, họ chủ thề nhồi trời đất kìa. Ông Hương Tuận còn ráng uống cho cạn chén nước. Anh đi thì đi. Thầy Hương bước lại, lấy cây súng hai lọng mang lên vai rồi dây qua hỏi ông Tuận. "Cày à?" gáyp đùng bựng trên ông cả đưa cho chú dạy, chú để đâu rồi chú Hưng Tuận? A tôi nhờ một thằng ở ngoài đó đeo giùm á, chứ không mất mát đâu thầy lo. Ông Hưng nhúng dậy, chú sao à, lâu thôi tổ mày à. Vừa lúc ấy Thiễm Hương cầm một chiếc khăn bàn lông lớn đem lại đưa cho chồng. Nè mình, mình lấy cái khăn á quấn cổ, không thôi lạnh á rồi cảm trống ngàn. Thầy Hương đỡ lấy chiếc khăn, âu yếm nhìn vợ, trong lúc ông hơn tuận chậc lưỡi hít hà. "Hey cha, bà cưng ông hết chỗ nói ha." <cười> Thầy Hương bèn lên tiếng dặn vợ. "Mình à, ở nhà biểu bày trẻ mầm dịch nấu cháo để sẵn đó, chờ tụi này về ăn chơi. Mình nhớ nấu nhiều nhiều à." "Cha chút ngàn, chờ mấy a em kia ăn luôn thể." tôi với chú tuần đi đây, chắc á không có lâu đâu. Thím Hương cầm lấy cây đèn, nằm bên trao cho chồng. Mình có đi vô trỏng cũng nên coi chừng coi đổi, mình ỷ y quá không nên đống ngang. Tụi ăn cóp này á là thứ liệu mãn. Nếu tụ nó lướt thế á thì mình á nên cho tụ nó chạy lút đi, rồi sau này á sẽ liệu. Thầy Hương cười xòa rồi hỏi lại. <cười> Bảo mình quên rằng á, ở trên còn có ông cả, thầy cai quan lớn chủ quận nữa sao?" Thiểm Hương sụ mặt xuống. "Ít xi, mấy ông đó cũng ngồi á, dích đốc á chứ làm cái gì mà bất quá bỉ ha. Mấy ổng rậy hay cách chức là cũng cái đó đâu có chết." Thầy Hương vỗ nhẹ vào vai vợ. "Ê thôi dẹp bà đi, mình ăn nói ngàn ngược vậy sao được." Đoạn nhìn vô trong bụng, thầy Hương hỏi luôn. Ai, bổ hai đứa nhỏ ngủ hết rồi hả mình? Ừa. À, còn mình thì cũng đi ngủ đi, chứ đứng á canh tôi làm chi đó. À, mình nhớ á, biểu sập nhỏ dưới nhà, nhặt cái ghế bổ ra dặn mùng sẵn cho chú giáo ngủ. Thiểm Hương ngước mặt lên hỏi liền, "Yến bổ đêm nay chú giáo ngủ ở đây?" "Nhưng rồi, Thiểm cũng xuống giọng thản nhiên nói tiếp, "Hay được rồi, mình để đó cho tôi." Tẩy Hương dài qua bảo anh giáo Chu giáo có buồn ngủ thì nghĩ lần đi ngang, chừng nào tối nay về tới, tôi sẽ kêu chú dậy, nhờ chú làm sơ tự di bằng để sáng mơi trình lên trên cho ông cả. Anh giáo tư đứng dậy sốt sắng đáp, à, dạ được ạ, thầy Hương cứ để cho tôi. Thầy Hương quản liền xô nhẹ gọi ông Tần đi, "Ê, anh em mình đi chứ." Ông Tần vừa bước ra vừa ngoái cổ lại, Ê Thiểm Hương với thầy giáo ở nhà chợ đón ngang, tụi này á đi nhấp nháy á, là địa liên. Ngõm thấy hai người bước ra tới cửa rào, anh giáo tư thở ra một hơi dài, gấp mạnh quyển sổ đang làm lại, xô chiếc ghế qua một bên để mau chân bước thẳng chỗ ngưỡng cửa nơi Thiểm Hương đang đứng. Thiểm Hương chưa kịp nói gì thì anh giáo tư đã nắm tay Thiểm kéo mạnh vào. Em em em em em, em đi vô á, đi để anh đóng cửa rồi tắt đèn á, mang xong. <cười> Thiểm Hường hất tay anh xuống, thụp núp qua một bên cửa và xua tay anh đi. Anh sao không khí tứ gì hết á, để mày ổng đi khỏi hẳn hôi ha hay. Anh chỉ chưa chưa anh đó giận giận như vậy. Vừa lúc ấy có tiếng chân người quay vô nhà, Thiểm Hường ló mặt ra nghe ngóng và sắp giọng. cư nữ anh giáo, đó đó đó, thì em nói quá sai đâu, có ai trợ giúp nữa kìa kìa. Anh đứng sây quán bên chút coi. Thiêm Hương vừa dứt thì ông Hương Tuần đã bước trở tới, nói oang oang, "A Thiêm Hương chưa đóng cửa hả? Chút xíu nữa tôi bỏ quên túi thuốc trong nhà rồi." Thiêm Hương đưa tay áp vào ngực, "Hì, giữ hồng chú làm tôi muốn hết hồn." Rồi Thiêm gượng cười. nói trở đi, em <cười> bị mấy ông bàn tán chuyện ăn trộm ăn cướp hồi nãy nên mới rủa tôi nghe tiếng chân người lão xảo tôi tưởng là quân gian chứ. Ông Hương Tuận nhìn Thiếm Hương trong một giây rồi bước lại bộ trang kỹ lấy túi thuốc. Ê thôi tôi à, đi đây. Thiếm đóng cửa lại đi, muốn chắc ăn á thì Thiếm nhợ thầy giáo đây đóng luôn ạ, mấy cái sông hồng vô thêm nữa. mà có thầy giáo ở đây á thì thím còn sợ cái gì chứ, chẳng lẽ quân cướp dám cả gan ai nhà vô cái ổ ông dồ dẻ này á mà tụi nó đâm đầu vô. Anh giáo tư bèn nói chen vào, "Ôi, không có gì á, lo đâu ông Hương Tuần ơi. Chắc thím Hương đây á muốn lo cho thầy Hương đó nên mới sợ bóng sợ gió như vậy á đó mà." Ông Hương Tuần cười rộ lên, "Chà thầy giáo ở tịnh ỷ giữ qua hẹn." Nói xong, ông ta bước vội ra ngoài sân rồi biến mình trong đêm tối. Thiêm Hương chống nạnh lạnh, trầm bẩm đứng nhìn anh giáo. "Sao á, anh còn bận đặt láp xép cái lỗ miệng nữa không biết. Thằng cha Hương tuần đó khùng ngoãn dạng trời mây chứ không có vừa đâu nghe." Anh giáo nhéo mắt mỉm cười. <cười> "Ý cha, người ta bình minh á mà mình còn trách nữa chứ. Hê <cười> gì, ai cần anh Bình?" Anh giáo lại cười mơn. <cười> Thôi, à, anh đóng cửa và tắt đèn mang xong ngay. Thiếm Hương càu mại. Đóng cửa thì đóng, nhưng khoan tắt đèn đã. Mấy đứa nhỏ nó mới vô mụng và bầy trẻ còn lăn sắng mần gà mần vịt dưới bếp đó. Anh giáo xuống giọng năn nỉ. Để đèn á, hao xăng lắm mà. Thiếm Hương trề môi. Ê cha, anh hà tiện quá ha. anh giáo dùng vàng bỏ đi đến bên cạnh bàn viết, kéo mạnh chiếc ghế ra ngồi phịch xuống. Em làm sao mà khó dễ hoài hè, bộ bữa nào cũng có một đám ăn cướp như vậy sao? Thiểm Hường bước lại gần anh ta, xuống giọng vỗ về. Thì à, để em biểu tuổi nó lịnh đem ghế bố ra dâng mỏng sẵn cho anh cái đã. Rồi sau đó, mình nói chuyện không phải dễ hơn không? em còn nóng dục bằng 10 lần anh nữa là đằng khác. Anh giáo tươi hẳn mặt lên. <cười> Vậy hả? Thôi em á, khối con nhỏ đem lên ghế bố ra giúp đi. Em giáo quản quản đãi qua không có biết. Thiểm Hường mỉm cười lét xéo anh ta rồi bỏ đi về phía cửa buồng miệng réo gọi con. Bảy à, mày à bỏ đó lên đây á, tao nhặn chút coi. Còn Bảy lục độc dưới bếp một hồi rồi mới ló mặt lên. thêm kiệu con mận chi thím. Mày á, vô giá kê ghế bố ra, bắt gần cái chỗ bạn viết cho thầy giáo á để thảy mần sổ sách xong á, thảy nghỉ lưng á, chờ ông mày về. Nè, mày vô buồng á, mở tủ lấy luôn cái mụng mới á, một nóc á đem ra vắng luôn ngay bảy. Dạ. Trong lúc con bảy lầy hoay bành ghế bố ra rồi vắng mụng, thím hường giày quà niềm nở bảo anh giáo Bỏ Đó chú giáo ơi Khi nào chú á Giáo mỏi mệt á Chú giáo nằm nghỉ đi ngang Chú á Nhớ tắt đèn măng xong dùm Thôi tôi cũng vô ngủ đây á Chứ hơi sức đau á Mà chờ ổng về Anh giáo miễn cười đáp à, Dạ cám ơn thiếm hương Chắc tôi cũng tắt đèn liền bây giờ Thiếm hương cao mại Nhìn anh trong một giây Rồi quay sang Phía con bảy À bảy à thơm mai xuống như bếp coi á lại nồi cháo, mày cứ cãi cái cửa để than ríu ríu đó cho tao á, rồi mày đi ngủ trước đi, chừng nào mấy ông về tới tao sẽ kêu mày dậy. Còn bảy già một tiếng bưng bả đi thẳng xuống nhà dưới, như nóng lòng muốn cho xong công việc để nghỉ ngơi. Thiểm Hương đứng sớ rớ ở đó chưa biết phải làm gì thì anh giáo đã bắt ghế, bước lên và với tay khóa hơi ngọn đèn măng sông. Ánh sáng chợt tắt làm Thiểm Hương bối rối, thiểm chắc lưỡi rồi hấp tấp chạy tốt vô buồn khi nghe tiếng chân của anh giáo bước xuống chạm vào chiếc ghế nghe lụp cục lạc cạc. Anh giáo lật đật đuổi theo, nhưng khi ngang qua chiếc tủ thợ cẩn ốc để ở cuối gian giữa, trên có để một ngọn đèn ống khói trứng vịt leo lét, anh ta bỗng nhiên sững lại rồi lén lén nép mình sát vô vết lần từng bước từng bước đi về phố buồn của Thiểm Hương. Nghe tiếng chân người chạm nhẹ vào ngưỡng cửa buồn, Thiểm Hương vừa nằm thục xác vô phía trong giường vừa hỏi nhỏ nhỏ: "Hả, ai đó vậy?" Anh giáo không đáp liền mà bước thẳng lại, vén mùng đưa tay quờ quản, nếu lấy ngang mình Thiểm Hương lầu nhẹ ra, hê hê hê hê, "Thì ai vô đây nữa?" Thiểm Hương cô nhỏ người nhích ra nhưng không mấy kết quả, nản đành thở ra một hơi dài rồi cặn nhằn anh giáo. hừ sao anh sao á không bò tực lớn anh ẩu tả như vậy á có ngày hai đứa chích chùm với nhau á chứ không có chơi đâu. Anh giáo vừa hôn nhẹ dưới vành tai của người tình vừa sầm xì. Ốc <cười> cái gì em? Em không nói á, em nói không biết á, giờ này ông đi mất rồi, cửa nẻo anh đã đóng kỹ trong nhà quanh quẩn không có ai nữa đâu, bất quá. anh dọt ra ghế bố nằm ngủ hay chạy ra mở cửa cho ông giáo là cũng chứ gì. Thiêm Hương vẫn còn cự nữ, em nói để chút nữa, chừng nào yên á em ra ngoài mà. Anh giáo đã nặng nằm hẳn trên giường từ lúc nào. Chút nữa, chút nữa, muốn để cho ông về tới kịp thì còn mau chết nữa mà em ra hay anh vô trong này thì cũng vậy chứ gì. Thiêm Hương hất mạnh tay anh ta xuống. Cái anh gì cũng sô bồ sống bổn hết. Nhưng đây là buồn của em. Và mỗi khi ông ngủ trên cái vườn này nè, mình cũng nên nể mặt người ta một chút chứ. Anh giáo tư cười khúc khích. <cười> Nếu thiệt tình muốn nể mặt ông Hương Quảng, thì hai đứa mình đã không có dám. Chạm ràng với nhau như vậy đâu. Thôi mà em, mới đây không phải em là vợ của thầy Hương sao? Không. "Để em coi, em đâu có tính chúc cái nào với anh đâu, như vậy á, em còn để ý gì đấy, căn phòng này, cái giường này." Thiểm Hương khẽ trở mình, rồi thở dài như cam phận, anh giáo xoay người theo, chép miệng nói đùa: "Em thiệt á, giống mấy người ăn xài bạc trăm bạc ngàn không tiếc, mà có khi sót ruột dĩa một hai khắc bạc." Thiểm Hương nhỏi đầu lên, cắn nhẹ vào vành tai anh ta. anh nhìn thì dỗi bẹp xẹp cái miệng, anh không biết chứ anh á, xấu thôi lắm á. Mấy lần trước ở bên nhà, tuy không có ai, nhưng anh làm em mất ngắn thấy mụ. Vũ anh quên rằng á, có mấy đứa nhỏ nó ngủ ở buồng bên kia kìa. Em sợ, là sợ như vậy đó. Anh giáo tự thích chí, thiếu điều muốn cười rộ lên, nhưng anh ta chỉ đáp giọng như nghiến sữa giữa đôi hàm răng. <cười> thì người ta có thương mình á, người ta mới như vậy. thử thời em đem các câu 17 18 lại coi anh có quý bằng em không <cười> mà em á làm như em tục nớt lắm vậy Thiêm Hương vừa nhích người vô trong vừa đưa tay ra phối lý mắt nhìn anh á bầu anh nói em á Thiêm chỉ nói thêm được có bấy nhiêu đó và những tiếng sau cùng như chìm lắng đi đâu mất tiếng của con thằng lằn cắn đuổi nhau trên vách ván nghe rõ mồn một cho anh giáo từ giật mình, cả mấy gian nhà sau im lặng quá, nhưng rồi anh ta cũng chẳng thèm để ý tới điều ấy nữa. Thiểm Hương bỗng nhích đầu qua, đưa tay lắc nhẹ vai anh giáo, rồi mãi một lúc sau mới hớt hải hỏi, hỏi, hỏi nhỏ, "Cho anh giáo, cái gì ạ? Em nghe có một tiếng phịt như á." Anh giáo giục nhẹ má Thiểm Hương, bẹt cây cây gối cây gối cây gối gối á rớt xuống gạch đâu mà bộ em á nói ai nhảy vô đây sao Thiêm Hương thở phào ra he <cười> vậy mà em hết hồn hết vía ở đây nè anh để tay đây coi nó làm như đánh trống chầu ở chổng vậy anh giáo xúc sắng hỏi lại <cười> đâu đâu ở đâu đây nè nghĩ anh đi không thèm nói với anh nữa đâu Thiêm Hương phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục vở Thầy Hương phần thứ nhì.